Các anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh học truyện của lão trần thì báo cáo với anh em là hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series kiếm tiền kỳ hoa trương đó là đừng nói nhảm nữa đánh đi à, phần trước thì chúng ta đã biết đấy là tất cả các đội đều đã bị loại rồi kể cả là đội mạnh như là dạ vị ương thì cũng bị loại và cái nhân tố gọi là hắc mã như là tiêu bính cam thì cũng đã bị loại rồi trận chiến cuối cùng sẽ diễn ra giữa lâm bắc thần và tào phá thiên vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc thắng bại sẽ được phân ra như thế nào anh em nhá chiến thuật của chúng ta là rất đơn giản đó là đánh bại từng người trong số họ tào phát thiên thì giao cho ta mấy như yên nghiền ép lâm nghị học trưởng hàn đập chết đông phương chiến còn bạn học nhạc sẽ đối phó với mộ vũ thôn tiểu bạch trịnh thạc giao cho ngươi lâm bắc thần nhanh chóng giao nhiệm vụ chiến đấu bốn người còn lại cùng gật đầu vào lúc này trên chiến hạm số hiệu bạch vân truyền đến tiếng cười điên cuồng của tào phá thiên lâm bắc thần ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng đi tới cuối cùng ngươi cũng đủ tư cách để trở thành đối thủ của tào phá thiên ta thiếu niên tóc vàng đứng trên đài quan sát của bạch vân hào giọng điệu đầy giễu cợt mà nói một người kéo tên rắc rưởi đi tới trận đấu này ngươi đáng giá để tự hào như vậy đi đừng nói là ta không cho ngươi cơ hội chúng ta quy định thắng ba trong năm trận một trọi một cho mỗi người các ngươi một cơ hội để thể hiện bản thân một cách trọn vẹn người thấy thế nào lâm bắc thần lạnh lùng nở nụ cười không cần hắn lớn tiếng nói bọn ta đang vội ba trong năm trận một trọi một xong nằm mơ đi Cái loại rác rưởi như ngươi mà cũng được hưởng thụ đãi ngộ xong tào pha thiên nghe thấy lời từ chối của lâm bắc thần thì thoáng ngạc nhiên vẻ chế diễu trên mặt hắn càng lộ rõ sao vậy ngươi sợ à <cười> cái thứ không biết tốt xấu như ngươi vậy thì bất cứ điều gì ngươi muốn Nhưng mặc kệ, ngươi có nhiều kế hoạch cùng chiến thuật thì đều tái nhợt như tờ giấy mỏng trước thực lực tuyệt đối mà thôi. Hy vọng lát nữa, lúc ngươi quỳ xuống thì đừng trách ta hạ thủ vô tình. Lâm Bắp Thần không nói gì, hai tay hắn giơ lên hư không, ánh sáng nhàn nhạt, nhạt lóe ra, thiết tí cung và xạ long đại tiến đồng thời xuất hiện trên tay. Hắn không do dự, dường cùng lắp tên, vụt. Dây cùng chấn động phát ra tiếng, một mũi tên xuyên qua không trung nhanh như chớp bắn tới trước mặt tảo phá thiên. Tà phá thiên hoảng hốt trong lúc vội vàng chỉ kịp quay đầu vù mũi tên mang theo không khí nóng rực bay qua tái dương hắn làm tóc mai xoăn tít một mùi khét lẹt thoang thoảng nháy mắt tràn ra đinh xạ lòng đại tiến trực tiếp bắn đứt dây thừng của cột buồm chính bắn vào phía trên của cột buồm đuôi mũi tên như một con ngân long ong ong chấn động không ngừng vải bạt cũng theo đó mà lạo xạo rơi xuống cánh buồm có ba chữ bạch vân hảo trực tiếp trượt thẳng xuống ca bin bên dưới cánh buồm tương đương với xoáy kỳ của chiến đội bị một tên bắn rời xoáy kỳ có thể nói là điểm rất xấu đây cũng là sự khiêu khích không hề nao núng đến từ lâm bắc thần ta phá thiên sở lên thái dương nhìn lá cờ rơi xuống trong lòng bốc lên lửa giận họ lâm kia người đánh lén hai tròng mắt của hắn như mũi tên thiểm điện lúc này lâm bắc thần ở đối diện chỉ và hắn ngoắc tay đừng nói nhảm nữa có gan thì đến đây giọng của lâm bắc thần hòa vào cùng gió biển ta phá thiên liền bay lên không trung hóa thành một tia chớp bắn thẳng về phía lâm bắc thần bốn người lâm nghị vừa nhìn thấy đội trưởng lại dễ bị chọc giận như vậy đang muốn nhắc nhở hắn nhưng trước mắt bóng người chớp động đã thấy bốn tên phế vật ở chiến hạm đối diện vượt qua mười lăm mét đại dương mà đánh tới muốn chết lâm nghị cười lạnh ngay lập tức rút kiếm trong tay đâm tới mễ như yên đang xông về phía hắn sau khi nhận được rượu từ tàu phá thiên rồi luyện hóa có được một ít thủ đoạn nhỏ tư vi của hắn cũng tăng lên đáng kể mặc dù mễ như yên cũng là một đối thủ khó ở trong đám thiên kiêu nhưng lâm nghị chắc chắn trăm phần trăm có thể đánh mến mễ như yên đến trọng thương trong mắt của mễ như yên lóe lên hào quang tế kiếm trong tay nàng tỏa danh thắng rực rỡ một kiếm tạo ra mười ảo ảnh đinh song kiếm va nhau lâm nghị chỉ cảm thấy cổ tay run lên bất giác lui về phía sau sức mạnh ẩn chứa trong thanh kiếm của đối thủ vượt xa sức tưởng tượng của hắn làm sao có thể lâm nghị kinh ngạc kêu lên Đôi mày thanh tú của Mễ Như Yên nhẹ nhàng nhảy lên, uy lực một kiếm vừa rồi của Lâm Nghị mạnh hơn rất nhiều so với hắn ở trạng thái bình thường, nhưng mà nàng cũng không nghĩ nhiều, nếu Lâm Bắc Thần có thể sử dụng giá y thần công để nâng cao sức mạnh của đoàn đội thì một học viên xuất thân từ Mạch Vân Thành như Tào Phá Thiên có thủ đoạn gì đó để nâng cao sức mạnh cho đồng đội cũng là điều hợp lý. Mặc kệ thế này thì trận chiến này nhất định phải thắng, bất luận là vì Lâm Bắc Thần hay vì bản thân mình. Thân hình của nàng hơi dừng lại, huyền khí hệ phong hoàn toàn kích phát, tràn ngập khắp cơ thể. Huyền khí dày đặc trong suốt có thể nhìn thấy bằng mắt thường phát ra, nhẹ nhẹ từng đợt hòa vào trong gió chiều hoàng hôn. Ở trên không trung, từng cơn gió khó mà thấy được đang từ từ hình thành. Trên biển có gió mạnh, đối với huyền khí hệ phong như Mễ Như Yên, đây là môi trường chiến đấu tốt nhất. Kiếm thuật và thân pháp lập tức hợp thành một thẻ. Mễ Như Yên như một yêu tinh của gió, rất nhanh đánh về phía lâm nghị. Lâm Nghị hít sâu một hơi, ầm một tiếng, quanh thân tràn ra quang diễm đỏ rực, hơi thở nóng bỏng tràn ngập cơ thể, huyền thế thuộc tính hỏa diễm, giống như một ngọn lửa thiêu đốt bảo vệ hắn trong đó, hình thành một lá chắn mờ nhạt quanh cơ thể, và diễm lan dọc theo thành trường kiếm. "Giết!" Lâm Nghị tập trung toàn bộ lực lượng ra tay lần hai, lần này thì hắn không dám bất cẩn nữa. Keng! Càng... Bình bạc tung tóe, thiết kỵ xuất đao thương. Từ cực tĩnh đến cực động, tiếng đánh liên tục của trường kiếm vang lên, mãi không kết thúc. Nhiều đốm lửa trói mắt không ngừng phát ra giánh chiều tà. Hình bóng của Lâm Nghị và Mễ Như Yên được kiếm quang bao phủ tầng tầng lớp lớp, liên tục nhấp nháy, quay cuồng và ẩn hiện. Cả hai người này đều là những người mạnh thứ hai trong đoàn đội của họ. Kiếm thuật tinh thông, hai thanh trường kiếm trong tay họ bày ra đủ các loại chiến pháp như chiều, đái, đè, cách, kích, thứ, điểm, băng, rào, áp, phách, tiệt Tẩy, vân, quải, liêu chảm, thiêu, mạt, tước, chát, quyển. Đọc hết cả hơi. Theo trình độ nào đó mà nói thì trận chiến giữa hai người này thực sự là một trận chiến của kiếm khách điển hình. Phong cách chiến đấu trước đó của Lâm Bắc Thần quả thật là rất rung động, nhưng đều dựa vào thân thể tuyệt đối hoặc là tu vi huyền khí để nghiền ép. Kiếm thuật chân chính tinh tế thì Lâm Bắc Thần vẫn chưa thể hiện ra nhiều. Người dân, học viên, quan viên và đám giáo viên đang ở trên cảng, Nhìn thấy trận chiến như vậy không khỏi hô to phấn khích. Nó giống hệt một trận chiến của các cao thủ kiếm thuật mà họ tưởng tượng trong đầu. Ở bên kia Hàn Bất Phụ ngăn chặn Đông Phương Chiến. <cười> Người dù sao cũng chỉ là một con chó bên cạnh Lâm Bắc Thần. Vậy mà cũng có dũng khí xuất kiếm vào ta. Đông Phương Chiến cười như thằng điên, không coi Hàn Bất Phụ ra gì. Hàn Bất Phụ trầm mặc rút kiếm thi triển ra kiếm thức bản sơn kiếm phát. Đông Phương... Phương Chiến thấy thế cười nhạo. Ngày đó học trưởng Tào phá thiên chẳng qua là vì muốn tra tấn người, cho nên nhất thời không phá vỡ phòng ngự của ngươi. ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng kiếm phép mèo cào này của ngươi, thực sự là phòng ngự vô địch thế chứ? Hàn bất Phụ ngẩng đầu nhìn Đông Phương Chiến, ánh mắt cứng như thép, vẻ mặt trầm lặng như thuyền băng. hắn giống như một ngọn núi cao chót vót không thể leo lên, đứng đó mặc cho gió bão thét gào khiêu khích vẫn không động đậy. Trong tiếng gió gào thét, vẻ mặt Đông Phương Chiến dần trở nên tức giận bởi vì sự im lặng của hắn bất phụ khiến hắn cảm thấy chính mình như một thằng hề khoe khoang keng trường kiếm ra khỏi vỏ đông phương chiến thúc giục toàn bộ sức mạnh không chút khách khí đánh ra một kiếm cố làm ra vẻ tiếp giận nửa giận của ta hắn quát to một tiếng ầm um. một kiếm này không thể tưởng tượng đánh vào kiếm thức của hắn bất phụ hắn chỉ muốn đánh bại hắn bất phụ ngay lập tức để cái thứ rác rưởi ngu dốt này hoàn toàn tuyệt vọng tiếng mũi kiếm sen kẽ vang lên ánh lửa như máu trong ánh chiều trời nhưng hình ảnh hắn bất phụ vì đánh hộc máu không xuất hiện thay vào đó là phản lực khổng lồ giống như một trận lũ quét phản kích khiến hắn kinh ngạc đến khó tin trực tiếp bị đánh bay ngược ra ngoài miệng mũi tràn ra máu tươi giữa không trung cuối cùng hùng hằng ngã xuống boong tàu đông phương chiến ngẩn ra rồi điên cuồng đứng dậy nhìn về phía hàn bất phụ mà nói sao người có thể mạnh như vậy hàn bất phụ vẫn không nói gì tay cầm trưởng kiếm dùng sống lưng của kiếm vỗ vào ngực mình chậm rãi tới gần đông phương chiến Đông Phương Chiến chỉ cảm thấy trước mặt có một ngọn núi thần đang thúc giục nghiền ép tới mình trong lòng hắn hoảng hốt. Nhà Cồng Hương ở một bên khác thi triển lưu ly kiếm tâm chặn lại mộ vũ thôn. Sức mạnh trước đó của mộ vũ thôn vừa thức tỉnh, của võ sư nhất tinh huyền khí. Tiến tới cảnh giới sơ cấp, sau khi nhận được sự trợ giúp bí mật trước trận đấu của Tào Phá Thiên, trực tiếp đột phá một tiểu cảnh giới, đạt tới là võ sư nhị tinh, thực lực có thể nói đột nhiên tăng mạnh nhưng làm sao có thể so sánh với điểm phát sóng wifi của lâm bắc thần được tu vi huyền khí của nhạc hồng hương không chỉ trực tiếp vọt tới đỉnh phong của võ sư nhị tinh mà còn dung hợp ý nghĩa sâu xa của lưu ly kiếm tâm nắm bắt được những sai sót trong kiếm thuật cực kỳ nhạy bén thể lực cũng tăng vọt khoảng chừng có lực lượng của năm vạn hai người vừa mới giao chiến hơn mười chiêu mộ vũ thôn đã bị nhạc hồng hương tóm được sơ hở đâm một kiếm xuyên vai a hắn kêu lên thảm thiết buông kiếm cùng lúc đó trên boong tàu ở bên cạnh không ngừng vang lên tiếng la hát chỉ thấy trịnh thạc to cao lực lưỡng đang bị bạch khâm vân dơ cao đại bảo kiếm chém tới tấp trường kiếm trong tay hắn đã loang lổ bất cứ lúc nào cũng có thể gãy ra từng mảnh thật khó tưởng tượng là trong cơ thể của tiểu lô ly bạch khâm vân lại ẩn chứa sức mạnh đáng sợ như vậy cự kiếm còn lớn hơn cả cơ thể nàng như một cái cối xay gió múa tít kiếm thức tuy bình thường nhưng lại ẩn chứa sức mạnh đáng sợ trong nháy mắt giao tranh đã phá hủy tinh thần chiến đấu của trịnh thạc Người yếu nhất của Bạch Vân chiến đội Trình thạc trước đây kiêu ngạo biết bao Lúc này thì lại chật vật như chó Thực lực của hắn cũng giống như mộ vũ thôn Miễn cưỡng có thể thức tỉnh huyền khí Được tàu phá thiên giúp đỡ Mới có thể đạt tới cảnh giới nhất tinh đỉnh phong Còn Bạch Khâm Vân Sau khi được Lâm Bắc Thần kết nối tín hiệu wifi Cảnh giới là sơ cấp nhị tinh Cộng thêm thực lực bốn vạc Đã trực tiếp đè bẹp trình thạc Bằng cảnh giới huyền khí Và sức mạnh thể lực mộ vũ thôn và trịnh thạc là hai người yếu nhất trong chiến đội bạch vân dường như đã mất đi sức chiến đấu ngay sau khi bắt đầu trận đấu không lâu phải chịu cảnh thất bại đông phương chiến vẫn còn đang dễ ruộng nhưng đối mặt với hàn bất phụ trầm mặc như núi thì việc bại trận quán chỉ là vấn đề thời gian cao thủ số hai lâm nghị tu vi rất mạnh lại lấy được cách cấm kỵ để gia tăng thực lực trận chiến với mễ như yên ngoài mặt thì phó khuân thắng bại nhưng trong lòng khiếp sợ và áp lực chỉ có hắn mới biết ở một bên khác chiến hạm bảo châu rực rỡ tàu phá thiên hùng hổ bay qua vừa mới hạ xuống cách lâm bắc thần khoảng một mét thì đã bị lâm bắc thần cả người bạo phát đấm vào mặt cả người hắn như một cái cối xay gió xoay tròn ở trong không trung xoay ba trăm sáu mươi độ rồi nặng nề ngã xuống trên boong tàu ầm tiếng vang như sấm vang vọng trong lòng những người nhìn thấy cảnh này ra đầu họ run lên đám người đang xem trận chiến trong lòng đã nghĩ qua vô số hình ảnh của đôi oan gia là lâm bắc thần và tàu phá thiên này khi đánh nhau nhưng duy chỉ có hình ảnh trước mắt là chưa từng nghĩ tới mới gặp nhau mà tà phát thiên đã bị lâm bắc thần đấm vào mõm ngã xuống boong tàu như là người tình nói dối không chịu nổi một đấm bạch hải cầm kinh ngạc kêu lên một tiếng cao nát cả tay vịn ghế ngồi còn đàm cổ kim thì nhau mắt thành một đường nhỏ cá miệng hiện lên một tia giễu cợt khu vực khán giả tràn ngập những tiếng thét như thể một cơn sóng thần bùng phát không thể ngăn cản đám tiên kiêu ở khu vực học viên trong nháy mắt đều bị sốc các nhân viên công tác chiêu sinh và đám học viên gia nhập học viện của mình cũng lập tức cả kinh trong đầu vốn chuẩn bị hoa ngôn xảo ngũ thật tốt cũng trong nháy mắt tan thành mây khói đậu xanh đám người sở ngân phan nguy mẫn và lưu khải hải đồng thời thốt lên ánh mắt của hải lão trợn tròn ánh sáng lung linh dưới tai ông ta chật lóe ra lộ ra hai cái mang cá màu xanh lục tiêu lão thái ra không cẩn thận giật đứt cả bộ râu quý giá của mình tiêu vân long đứng phía sau ông ta khuôn mặt cũng trở nên khó coi còn lại thiếu gia tiêu chương của tiêu gia lúc này khoanh tay trước ngực mà dùng mình nghĩ lại mà sợ hắn đang suy nghĩ chờ đến lúc thiên kiêu tranh bá chấm dứt có nên mời mười mấy cô nương nổi tiếng nhất vân mộng thành đặt một bàn rượu ngon thành thật mà xin lỗi lâm bắc thần hay không tất cả mọi người đều là bại gia tử cùng một giống loài việc gì phải tiêu diệt lẫn nhau có phải không lâm bắc thần đứng trên đài quan sát nhìn xuống nhàn miệng cười lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp. bây giờ thì biết tranh lệch rồi chứ Không có sự giúp đỡ của Bạch Vân Thành, không có sư phụ Bạch Khải Cầm coi tiền như rác, sống chết luẩn quẩn, ăn thức ăn thừa của người khác, nhận người làm đồ đệ, thì Tàu Phá Thiên ngươi có thể trở thành cái thứ gì? Lâm Bắc Thần ầm một tiếng nhảy xuống bong tàu, hắn từng bước một đi về phía Tàu Phá Thiên đang chật vật, mặt đầy máu. Cái loại rác rưởi như ngươi cũng xứng tranh đoạt đệ nhất thiên kiều Vân Mộng Thành sau. Lâm Bắc Thần nhìn Tàu Phá Thiên không khỏi bật cười dù sao cũng chỉ là một con chó ghẻ ham hố vinh quang của bạch vân thành mà thôi ít nhất thì ba bốn học viên mà ta đã chiến đấu ngày hôm nay cũng có thể nghiền nát người nực cười là kẻ đáng thương như ngươi còn đắm chìm trong giấc mơ đệ nhất tiền hạ mà không chịu tỉnh dậy lâm bắc thần ta pha thiên gầm lên như một con sư tử đực đang mùa động dục nhưng bất ngờ lại bị cướp mất con cái mặt hắn đầy máu dữ tợn nhìn chằm chằm vào lâm bắc thần ta phải lấy mạng ngươi một hạt giống huyền khí trong cơ thể được kích phát Tu vi huyền khí của Tào Phá Thiên chợt tăng lên gấp đôi, hắn điên cuồng lao về phía Lâm Bắc Thần. Làm sao bùng nổ mà cũng chỉ tuôn ra được một chút xíu này thôi à? Cả người Lâm Bắc Thần tràn đầy huyền khí hệ thủy, xan lẫn với huyết việt đỏ tươi, kích động, hoàn toàn buông ra tất cả sức mạnh của mình khi triển nghịch huyết hành khí cuồng chiến thuật. Khi huyết của Lâm Bắc Thần tràn đầy giống như một con thái cổ cự thú đến từ ma nguyên địa ngục, hắn trực tiếp đánh ra một quyền. ầm! Uhm, Tào Phá Thiên lại bị đánh bay. Sức mạnh ẩn chứa trong cú đấm này khủng khiếp như núi lửa phun trào, sự bùng nổ của Tà Phá Thiên giống như một con rùa điên nhưng húc vào cây thiết chùy. A, phụt, máu tươi trong miệng của Tà Phá Thiên trào ra, hắn xoay người mất tự do trên không trung hai vòng sau đó hung hăng đập mạnh vào boong tàu một lần nữa, phun ra một ngụm máu dài cả 10 mét, để lại một vệt máu dài làm người khác chấn động. Đáng thương, yếu ớt, ngu xuẩn. Lâm Mặc thần thổi vết máu trên tay hắn dẫm lên máu tươi của đối thủ từng bước đi tới gần như một kẻ giết người cảnh tượng này làm tất cả mọi người đang xem cuộc chiến hoàn toàn sợ hãi tại sao tại sao một trận chiến vốn dĩ là song kiêu tranh hùng thể lực chiến đấu ngang nhau đột nhiên lại trở thành một bên nghiền ép mặc kệ là ủng hộ lâm bắc thần hay tảo phá thiên thì tất cả mọi người lúc này đều mất đi khả năng suy nghĩ đàm cổ kim rốt cuộc không thể bình tĩnh được nữa trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc và còn có chút dữ tợn bạch hải cầm lập tức đứng lên thất thanh điều này không thể lâm bất thần hắn gian lận vẻ kinh ngạc trên mặt lăng quân huyền biến mất quay đầu nhìn bạch hải cầm cười lạnh sao bạch đại sư là đang nghi ngờ thành chủ ta mù mắt đầu óc mê muội có sơ hở trong việc tổ chức trận chung kết của thiên kiêu tranh bá sao bạch hải cầm sắc mặt u ám nhưng im lặng không nói nữa lăng quân huyền cười lạnh một tiếng mà nói đệ tử của ngài thắng thì là chuyện đương nhiên còn người khác thắng thì là gian lận <cười> bạch đại sư người tốt xấu gì cũng là một trong tam đại danh kiếm ở bạch văn thành lời này nghĩ trong đầu thì không sao nhưng nói ra trước mặt đàm đại nhân người đang ám chỉ cái gì vậy đàm cổ kim lạnh lùng cười không tiếp lời bạch hải cầm chậm rãi ngồi xuống lại trong lòng nổi lên một cơn sóng lớn mới có mấy tháng kể từ đêm ước hẹn thử kiếm kia tên tạp chủng mà đinh lỗi thu lạp này sao có thể tiến bộ nhanh như vậy đêm đó tên tạp chủng này cũng chỉ ăn may thắng được một chiêu nhưng bây giờ ta đã triển khai nhiều thủ đoạn như vậy Âm thầm không ngại mà làm chi trái quy tắc. Phá hoại cả quy tắc của thiên kiêu tranh bá chiến, để thực lực của Tàu Phá Thiên tăng lên gấp đôi, vậy mà lại bị tên tạp chủng này đè ép. Hắn nhất định cũng gian lận, tên đinh lỗi ngu xuẩn này vì cái gọi là kho báu trên núi mà vẫn chưa về, vậy thì còn ai có thể giúp tên này đạt tới trình độ như thế? Bạch Hải cầm nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Lăng Quân Huyền. Chẳng lẽ Lăng Thị Nhất Mạch đang âm thầm quấy phá sao? cả vân mộng thành này cũng chỉ có thành chủ lăng quân huyền mới có thể gian lận một cách thần không biết quỷ không hay trong thiên kiêu tranh bá chiến mà thôi chẳng trách tiểu tiện nhân kia của lăng gia lại cứ liếc mắt đưa tỉnh với lâm bắc thần bạch hải cầm càng nghĩ càng cảm thấy phán đoán của mình là đúng nếu như vậy ha <cười> ha lăng quân huyền ơi là lăng quân huyền đây chính là ngươi tự đào hố chôn mình bạch hải cầm lạnh lùng nở nụ cười ông ta ngẩng đầu nhìn về phía màn hình huyền tinh nhìn thấy tên đệ tử đang dễ dọa đứng lên trong vũng máu Tiên cuồng thiêu đốt huyền khí trong lòng đột nhiên chẳng có nhiều thương hại và đồng tình, phế vật như vậy giữ lại cũng chỉ làm xấu mặt ta, không có tác dụng gì. Thể hiện giá trị thực sự của ngươi đi. Vừa nghĩ đến đây, bàn tay trong cái áo dài của bạch hải cầm chậm rãi nặn ra một cái dấu tay. Một luồng sức mạnh mà người ngoài hoàn toàn không thể cảm nhận được bộc phát từ không trung bay về phía đại dương xa xa. Lúc này trên mặt biển chỉ còn lại một nửa mặt trời đỏ tươi, ánh mặt trời chiếu ra như máu lan tràn trên sóng biển nhấp nhô khiến cho mặt nước giống như biển máu vô tận, tràn ngập hơi thở giết chóc và quỷ dị. Lâm Bắc Thần, ta phải giết ngươi. Tà Phá Thiên chật vật đứng lên, hắn trông gớm ghiếc như còn ác quỷ. Hai cú đấm của Lâm Bắc Thần đã đánh nát sự kiêu ngạo quán, làm tổn thương cơ thể và hoàn toàn lấn át lý trí của hắn. Trong đầu Tà Phá Thiên chỉ còn một ý nghĩ duy nhất là giết chết Lâm Bắc Thần, không tiếc bất cứ giá nào, giết chết cơn ác mộng trước mặt này. Hắn kích nổ cả ba hạt giống huyền khí cuối cùng ẩn sâu trong đan điền. Huyền khí thiêu đốt, khí huyết bùng cháy, tính khí cũng bùng nổ. Hắn lấp đầy hết tất cả. Lâm Bắc Thần dường như cũng thi triển hết áp chủ bài. Toàn bộ huyền khí không chút trà dấu mà bùng nổ. Vận khí, thuật ngư long biến, nghịch huyết hành khí cuồng chiến thuật, vô địch. Cô đơn cỡ nào, đó là phiên bản tai nghe. Hắn một chút cũng không muốn chiến đấu. Bình thường người đến ta đi, giành được chiến thắng sau bao nỗ lực, không có chút ý nghĩa nào. Hắn bây giờ chỉ muốn chút cơn phẫn nộ trong lòng chỉ muốn thắng một trận tràn trẻ vui vẻ cái đêm ở bắc Quang sơn ấy khuôn mặt của những nữ kiếm sĩ đã chết trong một cuộc đột kích giống như đang trôi qua trước mặt lâm bắc thần lâm bắc thần hiện tại chẳng quan tâm mình có lộ ra lá bài chưa lật hay không hắn chỉ muốn đánh tảo phá thiên thật mạnh tảo phá thiên đột nhiên điên cuồng bùng nổ tu vi trực tiếp đột phá lên cảnh giới võ sư cấp bốn làm lâm bắc thần có chút kinh ngạc tên này gian lận lâm bắc thần dùng ngón chân cũng đoán ra được chuyện này càng làm hắn tức giận hơn một tên xuyên không như ta bật hách là điều đương nhiên còn một người bản xứ ở thế giới này như ngươi mà cũng dám làm cản song không biết xấu hổ âm uhm. lâm bắc thần xuống trung bình tấn từng trưởng đánh ra với toàn bộ hỏa lực của mình mỗi một trưởng bách bộ phách thần trưởng đánh ra đều tạo thành khí lãng ở trong không khí mà bằng mắt thường có thể trông thấy được trường kinh xuất ra không khí trong vòng một mét trực tiếp bị rút sạch âm uhm trưởng kinh oanh kích trên boong tàu làm vách khoang thuyền và chỗ cuộc buồn của chiến hạm ở trong huyền văn lập lè trực tiếp đánh ra từng đạo trưởng ấn mơ hồ đây là chiến hạm cấp thái kim vật liệu trên boong tàu được làm từ các sản phẩm giả kim đặc biệt nó chẳng những chắc chắn mà còn có trận pháp huyền văn bảo vệ bình thường dù có đạn pháo và mũi tên bắn vào cũng khó mà để lại dấu vết những người xem khi mà nhìn thấy cảnh tượng này đều vô cùng sửng sốt và da đầu tê dại Lâm bắc thần này là con quái vật trong quái vật yêu nghiệt trong yêu nghiệt Một trưởng như vậy nếu đánh trúng người, sợ rằng sẽ bị nổ tung ngay lập tức. Cũng may, Tà Phá Thiên tuy rằng bị sự tức giận thiếu đốt lý trí, nhưng bản năng chiến đấu vẫn còn. Hắn sử dụng thân pháp Bạch Vân Thành giống như mây mù vô thường, liên tục biến hóa thân thể, cực kỳ khẩn trương mà né được một trưởng này, nháy mắt đến bên người lâm bấp thần, vù. Kiếm khí phá vỡ không trung Tà Phá Thiên chám ra một kiếm, đây là một kiếm cực mạnh hiện giờ hắn nắm giữ. Hình khí hệ kim vô cùng sắc bén giống như muốn bổ đôi cả chiến hạm dưới chân chết đi đổ rác rưởi cả pha thiên giận dữ giống lên lâm bắc thần không né tránh hắn trong nháy mắt tải xuống đức kiếm cũng chém ra một kiếm đem tất cả khí thế từ trước đến nay phát tiết ra một kiếm này chính là bích hải triều sinh đã đánh bại vương hình dư trước đây sóng nước cuốn ngang huyết vụ nhuộm đỏ cả kiếm chiêu Oanh! chiêu thức va chạm cực mạnh khiến một làn sóng năng lượng đáng sợ bùng phát ở điểm giao nhau của hai thanh kiếm không khí vặn vẹo đầu tiên là gấp gáp co rút lại giống như không gian bị nén lại ở một điểm sau đó đột nhiên nổ tung và lan tràn ra từng vòng sức mạnh hỗn loạn ở trong huyết sắc ánh trời chiều chiếu xuống giống như huyết vân không ngừng phóng ra ngoài nơi hai người chiến đấu cũng bị huyết vân dày đặc này bao trùm ở trên màn hình huyền tinh ở các nơi hiện lên một mảnh màu đỏ chói mắt nhiều khán giả bình thường bất ngờ mất cảnh giác khét lên chỉ cảm thấy mắt cay xè giống như bị ánh sáng đỏ kia chọc mù con mắt trong khoảng thời gian ngắn khó mà quan sát được nữa sau một khoảng cách vừa dài lại vừa ngắn sau đó vù hai bóng người một trái một phải từ trong trung tâm vụ nổ năng lượng bay ngược ra lâm bắc thần loạn trạng ngã xuống đất bước chân trầm ổn đức kiếm kéo lê trên boong tàu một chùm tia lửa phụt ra từ chỗ giao nhau giữa lưỡi kiếm và boong tàu chỉ là sợi dây buộc tóc đã bị đứt mái tóc đen dài mất đi sự trói buộc điên cuồng bay trong gió phảng phất giống như hắc viêm chiến thần hạ phàm còn tàu phá thiên rất chặt vật hắn hung hăng đâm sầm vào vách ngăn của khoang chính phát ra một tiếng động như thể bị dính vào trên đó phải mất vài ba giây mới từ từ trượt xuống để lại một vết máu trên vách khoang thuyền trường kiếm trong tay thì đã bị gãy quần áo trên người hiện ra từng đạo vết máu lưỡi kiếm gãy không biết bao nhiêu mảnh bắn vào da thịt quán cả người giống như bị súng ngắn bắn vào chính diện dày đặc vết thương Máu lãng từ miệng vết thương không ngừng trào ra tạo thành một vũng máu dưới chân hắn. Ngươi, Tào Phá Thiên chật vật đứng lên, nhìn Lâm Bắc Thần gần như không có vết thương nào. Trái tim hắn bị sự khiếp sợ và tức giận cắn nuốt. Tại sao lại như vậy? Hắn nghĩ không ra. Rõ ràng là bản thân đã. Nhưng mà vẫn bị tên rác rưởi này nghiền ép. Hiểu chưa? Lâm Bắc Thần cầm kiếm tới gần. Hiểu được bản thân ngươi thực sự yếu ớt thế nào chưa? Tào Phá Thiên nổi giận nhưng còn chưa kịp nói một lời cảm xúc làm ảnh hưởng đến vết thương trong cơ thể, lại phun ra một ngụm máu tươi. cục máu dường như còn lẫn cả nội tạng trong đó. a, ta, ta và thiên hai tay nắm máu tươi nhìn cục máu trong đó, đột nhiên kinh hãi hét lên: ta bị thương nặng, lầm bất thần, người muốn nhận cơ hội giết ta sau. mấy cục máu giống như một cơn ác mộng cực lớn, đột nhiên biến sắc mặt thiên tài của bạch vân thành trở nên trắng bệch, một tia dũng khí cuối cùng nhanh chóng biến mất như hạt cát trong đồng hồ cát. Bị thương nặng? Không thể nào. Ta nghĩ tinh thần của người vẫn còn rất tốt. Lâm Bắc Thần vung kiếm lên. Nào, người nhất định vẫn còn sức để chiến đấu thêm 300 hiệp nữa. Di chuyển với tốc độ cao, mái tóc đen dài của Lâm Bắc Thần lượn lở trong tầm mắt. Giết người thì sao? Chính là muốn nhân cơ hội này làm thịt ngươi Thù ở Bắc Hoang Sơn nhất định phải báo. Quan trọng hơn là để kẻ thù không đội trời chung sống ở trên đời sẽ giống như một con chó điên với đôi mắt đỏ ngầu luôn chờ đợi cơ hội để cắn sau lưng khiến lâm bắc thần mất ngủ làm gì có đạo lý phải đề phòng cướp mỗi ngày không bằng một lần vất vả mà nhàn nhã cả đời trận chiến khốc liệt như vậy thất thủ giết người cũng hợp lý chứ Sát khí nồng đậm hòa vào trong gió giống như thực chất không Tà phá thiên hoàn toàn sợ hãi hắn kinh hãi hét lên ta nhận thua trọng tài cứu ta đứng trước bóng đen của thần chết Tà phá thiên dù mạnh mẽ thì cũng hoàn toàn gục ngã hắn lấy hết sức lực cuối cùng xoay người chạy về phía vị trọng tài ở trên tàu phía xa ai mà biết mới chạy được vài bước đột nhiên ở hướng cảng một cỗ lực lượng mà người ngoài không thể phát hiện bay tới tiêm vào trong cơ thể hắn cơ thể đang chạy trốn bỗng nhiên cứng đờ cơ hội tốt ánh mắt của lâm bắc thần sáng lên đức kiếm không chút lưu tình một kiếm chém xuống phù một nửa lưỡi kiếm đã nằm dưới vai trái của tàu phá thiên đúng lúc này không được vị trọng tài chính vẫn luôn căng thẳng cuối cùng cũng đến giữa tiếng hét lớn một người trung niên lẹ mặt cầm trường kiếm trong tay chặn lại trường kiếm của lâm bắc thần Lâm Bắc Thần chỉ làm mà không nghe Trường kiếm vẫn phát lực như cũ Người điên à Vị trọng tài chính này cảm thấy sức mạnh bạo tàn Vẫn dâng trào trên đứt kiếm Ông ta khẽ giật mình cảm nhận được sát khí của thiếu niên này Sắc mặt ông ta đại biến Hạ giọng hét lên Lâm Bắc Thần đừng có phạm sai lầm Người đã thắng rồi Còn muốn... Người không muốn quán quân sao Ông ta đang đứng trên lập trường của Lâm Bắc Thần mà lo lắng Lâm Bắc Thần thở vài lần Phát hiện ra vị trọng tài này vô cùng mạnh mẽ Vượt xa tưởng tượng của hắn Ở trong lòng thở dài Xem ra không thể nhân cơ hội giết chết Tảo Phá Thiên được nữa Thất thủ rồi Hắn thu kiếm lui về sau Khi lưỡi kiếm khổng lồ rút ra khỏi bà vai Tảo Phá Thiên Mó phun ra như suối Chỉ cần một chút nữa là có thể bổ Tảo Phá Thiên làm đôi Lâm Bắc Thần cực kỳ tiếc nuối Trọng tài cũng thở phào nhẹ nhõm Ông ta có chút thiên vị Lâm Bắc Thần Tuy rằng thiếu niên này mang tiếng xấu Đủ loại hành động không đáng tin nhưng qua lời nói về liệt, việc làm hoang đường quán có thể thấy được một trái tim nóng và chân thành. Trong khi Tàu Phá Thiên bề ngoài có hảo quang của đệ tử Bạch Vân Thành, nhưng trong xương tủy lại bộc lộ sự lạnh lùng ích kỷ, kiêu ngạo và làm việc không có điểm dừng. Ông ta cũng không muốn Lâm Bắc Thần bởi vì nhất thời xúc động mà giết chết Tàu Phá Thiên, đánh mất vị trí quán quân, tự mình rơi vào cuộc tranh chấp. Điều đó chỉ có mất nhiều hơn được mà thôi. Tuy nhiên điều mà ông ta thậm chí không mơ tới chúng là, ngay lúc này có một điều khủng khiếp xảy ra, chỉ thấy ta phá thiên dưới sự đau đớn cực độ sắc mặt dữ tợn thậm chí không thể kêu lên ở miệng vết thương trên khắp cơ thể đột nhiên chảy ra một đường hắc ám quỷ dị ta tà... ta phá thiên dường như đã cảm nhận được điều gì đó khủng bố khiến hắn sợ hãi hơn cả cái chết hắn mở miệng muốn nói nhưng vừa há miệng thì một thứ chất lỏng đen đặc như mực đã phun ra khỏi miệng sắc mặt của trọng tài chính thay đổi ma khí ông ta hét lên một tiếng theo bản năng lui về sau một khoảng bảo vệ lâm bất thần a à... Tà phá thiên ngửa mặt lên trời hét lớn con ngươi quán nháy mắt biến thành màu đen thăm thẳm giống như một con giã thú chui lên từ địa ngục máu chảy ra từ vết thương khắp người cũng biến thành máu đen rơi tí tách trên mặt đất tỏa ra mùi tanh nồng cơ thể của tiểu tóc vàng sưng lên giống như một củ khoai lang tím luộc sắp nổ chuyện quái gì đây lâm bắc thần ngẩn ra nhìn thì giống như trúng độc cảnh tượng này thông qua trận pháp phát sóng trực tiếp lập tức truyền đến các hàng ghế ở khu vực cảng trời ơi Xảy ra chuyện gì thế này? Đó hình như là ma khí. Không thể. Chẳng lẽ ta phá thiên kích động trực tiếp nhập ma? Nhập ma chỉ khi trong cơ thể có ma trùng mới có thể kích phát. Chẳng có quan hệ nhân quả trực tiếp với sự thay đổi tâm trạng. Ý của ngươi là đệ tử Bạch Vân Thành này thật ra từ lâu đã là tín đồ của ta ma. Tiếng kinh hô giống như núi thở biển gầm từ khắp nơi truyền ra. Đám người đang xem trực tiếp đứng lên. Trên sân khấu ở thiên kiêu tranh bá chiến cảnh tượng như vậy là chưa từng xảy ra. Chuyện gì đây Mấy người sở ngân cũng kinh ngạc, cảnh tượng này giống như là nhập ma. Nhưng tào Phá Thiên, dù không phải là nhân tài thì cũng là đệ tử Bạch Vân Thành. Đệ tử của Bạch Vân Thành lại thờ phụng thiên ngoại tà ma sau, trong người sinh ra ma chủng. Nếu như chuyện này lan truyền ra ngoài sẽ trở thành một đả kích trí mạng đối với danh dự của Bạch Vân Thành. Lăng Quân Huyền cũng đứng lên, đây là lần đầu tiên chủ của Vân Mộng Thành hoàn toàn thất thố. Trước đó ngay cả khi Lâm Bắc Thần điên cuồng ngược đãi tào Phá Thiên, thì thành chủ đại nhân vẫn quản lý biểu cảm của mình rất tốt mà lúc này mặc dù lăng quân huyền không hợp với thầy trò bạch hải cầm cho lắm cũng rất khinh thường hai người này lấy danh nghĩa bạch hải cầm à, bạch vân thành để giao oai ở vân mộng thành nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng ông ta một chút hả hê cũng không có cũng không có ý đi chất vấn hoặc thêm dầu vào lửa ông ta nghĩ tới chuyện này sẽ tạo thành tính chất phá hoại đối với cả đế quốc bắc hải chuyện như vậy thực sự đáng sợ đây còn là đang trực tiếp ở thiên kiêu tranh bá chiến chẳng những được hàng vạn người trông thấy mà chắc chắn sẽ lưu lại trong lưu ảnh thạch có thể hình dung được nếu không xử lý dứt điểm thì kết luận bị nhập ma sẽ sớm lan rộng đừng nói là phong ngưỡng hành tỉnh mà chỉ sợ cả đế quốc bắc hải thậm chí cả thù của đế quốc là đế quốc cực quang cũng sẽ được truyền ra sức công phá thực sự kinh hoàng lăng cân huyền nghĩ về điều đó bất giác không rét mà run đàm cổ kim hành chính quan đứng đầu phong ngữ hành tỉnh vẫn luôn ung dung gõ tay trên tay vịn của ghế Nhìn thấy cảnh tượng này trên màn hình lớn huyền tinh hơi ngẩn ra, giống như không kịp phản ứng, sau đó trong giây lát trực tiếp đứng dậy, vẻ mặt không nói nên lời. Sau khi khiếp sợ, đàm của Kim đột nhiên quay đầu nhìn Bạch Hải cầm. Lúc này, thân là sư phụ của Tào Phá Thiên, trên mặt vị kiếm thánh Bạch Vân Thành này đều là vẻ mờ mịt, cơ thể ông ta run dậy. Không thể, bờ môi ông ta run lên, âm thanh nhấn mạnh, khắp khu khách quý ai nấy đều tỏ vẻ bàng hoàng kinh hãi. Trong khu vực quan sát ở bên cạnh, các phó hiệu trưởng đến từ phòng ngữ hành tình, các nhân viên công tác đều như hóa đá, trong nháy mắt đã hoàn toàn mất đi, tiếng động. Không giống như những công dân bình thường, những cao thủ có địa vị nhất định trong xã hội này khi nhìn thấy đại cục như vậy, có thể ngay lập tức nhận ra mức độ nguy hiểm của sự việc đối với đế quốc Bắc Hải. Đặc biệt là hiện giờ đối thủ cũ của đế quốc là đế quốc cực quang đang liên tục phát lực, chiến tranh không ngừng, một khi truyền ra Bạch Vân Thành có quan hệ với thiên ngoại tả ma không xử lý tốt sẽ làm rung chuyển cả đất nước phụt tất cả màn hình huyền tinh đồng lạt lóe ra truyền tống thạch trận pháp cùng với hình ảnh trên màn hình biến mất trong lòng của Lăng quân huyền lộp bộp ông ta quay đầu nhìn về phía lý hùng phu và đám người trầm chi thiết lớn tiếng quát nhanh đi hỏi sao lại thế này là ai đã ngắt tín hiệu phát sóng trực tiếp không thể ngừng lập tức khôi phục cho ta lúc này việc dừng phát sóng trực tiếp sẽ gây tác dụng ngược lại đàm cổ kim nhíu mày nói lúc này chẳng lẽ còn muốn trực tiếp xong? Lăng Quân Huyền không muốn nói nhiều, thậm chí không thèm nhìn vị quan hành chính đứng đầu này mà nói, còn không mau đi. Trầm Chi Tiết và Lý Hùng Phu lập tức đi hỏi thăm. Lúc này khu vực xem của những thị dân đã như một chảo dầu sôi, tiếng ồn ào hò hét không ngừng, tất cả mọi người đều đứng lên lớn tiếng hô hào cái gì đó. Sau một nén nhang, phụt, màn hình huyền tinh lại xuất hiện hình ảnh Tào Phá Thiên đã bị khống chế, đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Nhưng những vết thương trên cơ thể hắn cùng với màu da và khuôn mặt đều đen như mực. Ngay cả khi hôn mê, cơ thể hắn vẫn co giật dữ dội. Như thể có thứ gì đó khủng khiếp lắm, sắp thoát ra khỏi cơ thể hắn. Còn chuyện xảy ra trong thời gian tín hiệu bị ngắt, hiển nhiên người thường không bao giờ biết được. Thành chủ Long Quân Huyền và Lý Hùng Phu đều đã xuất hiện trên chiến hạm Bảo Châu rực rỡ. Một tin tức vô cùng bất ngờ, bọn ta đã tìm thấy được dược vật, thập hoa, thập trùng đan còn sót lại trong cơ thể tàu phá thiên bây giờ phải lập tức đưa hắn đi trị liệu trận chiến đoạt cờ đồng đội bây giờ kết thúc phát sóng trực tiếp sẽ tiếp tục theo đúng quy trình đã thiết lập lăng quân huyền lớn tiếng nói từ khuôn mặt tươi cười của tất cả các vị đại lão không nhìn ra chút khác thường nào giống như mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp tâm trạng của các thị dân cũng dần ổn định sau khi điều tra việc bạn học tàu trúng độc không có liên quan gì đến trận chiến trước đó lại một lúc sau lý hùng phu thông báo một tin tức như vậy trên sóng trực tiếp Hàm ý là không liên quan gì đến Lâm Bắc Thần. Điều này cũng có nghĩa là việc sở hữu ngôi vị quán quân của thiên kiêu tranh bá chiến chỉ thiếu một bước cuối cùng. Chiến hạm cấp thái kim bảo châu rực rỡ trở về bến cảng. Ở trên cảng, vô số người dân bắt đầu tụ tập, cổ vũ và nhìn ra biển. Sự kiện trọng đại này kết thúc cuối cùng huy hoàng nhất cũng đã đến. Không thể nghi ngờ, việc chứng kiến sự ra đời của một tân thiên kiêu vân mộng thành làm cho người khác cực kỳ phấn khích. Ai đó không thể chờ đại được lập tức hô to tên của Lâm bắc thần Đương nhiên, chuyện ngoài ý muốn vừa rồi xem ra không có ảnh hưởng quá lớn. Đối với đám thị dân bình thường ở Vân Mộng Thành mà nói, bọn họ đương nhiên càng vui khi nhìn thấy Lâm Bắc Thần đoạt chức vô địch. Dù sao thì hắn cũng là đệ tử thực sự của Vân Mộng Thành. Chẳng sợ cái danh xấu trước kia hiện giờ đã là lãng tử hồi đầu, giống như một tiểu tử thối ngang bướng nhà mình khi còn nhỏ. Mọi người ngay lập tức chấp nhận hắn thôi. Tào phá thiên thì tính là cái rắm gì? Thằng nhỏ phản bội Vân Mộng Thành. Sau khi trở về thì cư xử độc đoán, từng công khai coi thưởng Vân Mộng Thành, không thừa nhận mình là người của Vân Mộng Thành. Một con sói mắt trắng xa lạ như vậy, nếu giành được giải vô địch của thiên kiêu tranh bá chiến, thì chẳng ra cái gì hết cả. Nhìn thấy, năm người lâm bắc thần từ cano bước xuống, đám đông vỡ hòa trong tiếng hò reo. Mọi người đều hét lên đám người lâm bắc thần, cảnh tượng náo nhiệt mà thần thánh. Theo truyền thống thì lễ trao giải thưởng sẽ được tổ chức vào ngày mai. Người đoạt giải quán quân sẽ nhận phần thưởng lớn từ chính phủ Đế quốc, tất cả các giải thưởng lớn đều có chủ. Giữa những tiếng hò reo huyên náo, Bạch Hải Cầm đứng tại chỗ run lên vì tức giận. Ông ta siết chặt tay trực tiếp lao tới trước người đám người Lâm Quân Huyền, nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, sau đó tức giận hét lên: "Thật không công bằng!" Lâm Quân Huyền nhìn Bạch Hải Cầm, đánh mắt lạnh lùng hơn bao giờ hết, lui xuống. Ông ta gằn từng câu từng chữ: "Vị thành chủ này trước giờ đều là người tính tình ôn hòa." Khí tức tỏa ra lúc này giống như một con rồng nóng nảy bị chạm và vẩy ngược, ánh mắt kình hãi đáng sợ như thể chỉ cần bạch hải cẩm nói thêm một câu thì sẽ bị ông ta xé xác ra thành từng mảnh. Trong lòng bạch hải cẩm hơi ngạc nhiên, nhưng ông ta vẫn nghiến răng nói: Ta cần một cuộc kiểm tra công chính công bằng. Ta phải biết tà phá thiên đã trúng độc như thế nào. Nó bại trận quá oan uổng. Nếu như không phải vì trúng độc, nó tuyệt đối sẽ không thua lầm bất thần nhanh như vậy. Thân là sư phụ của nó, ta có nghĩa vụ phải đòi lại sự thanh bạch cho nó người muốn sự thanh bạch cái gì lăng quân huyền cười lạnh trong lòng bạch đại sư chẳng lẽ còn không hiểu được sao? chính bởi vì ta hiểu cho nên mới nên tiếng giúp nó giọng điệu của bạch hải cầm trở nên cứng rắn lăng quân huyền hít một hơi thật sâu rồi nói kiểm tra thì sẽ có thanh chủ phủ sẽ cho tất cả mọi người một lời giải thích bây giờ việc mà bạch đại sư ngươi cần phải làm chính là lập tức lùi xuống không được quấy nhiễu quá trình bình thường của thiên kiêu tranh bá chiến nếu không đừng trách bổn thành chủ không nói trước Cảm giác được sự khắc chế của vị tiểu thành chủ trước mắt đã đến cực hạn. bạch Cải cầm suy nghĩ một chút rồi nói. Được, Lão Phù sẽ tin tưởng Lăng thành chủ một lần. Nói xong ông ta chủ động lui ra. Hiệu quả mong muốn đã đạt được. Tất cả mọi người đều nghe được lý lẽ biện luận của ông ta. Mọi người cũng đều nhìn thấy biểu hiện của Lăng Quân Huyền và nghe thấy những lời của vị thành chủ đại nhân. Đàm cổ kim, người luôn thở ơ lạnh nhạt như cả qua đường cái miệng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng nham hiểm dẫn người của mình xoay người rời đi Các thị dân hò reo và hét lớn cái tên của Lâm Bắc Thần. Các học viên của học viện số 3, lao đến, nâng Lâm Bắc Thần lên cao. Bạch Khâm Vân, Nhạc cổng Hương và Hàn Bắc Phụ cũng được công kênh. Khi vừa mới bắt đầu thì không ai có thể nghĩ rằng ba người này cũng có thể xuất hiện trong đội vô địch cuối cùng. Còn bây giờ thì giấc mơ đẹp nhất, khó tin nhất cũng trở thành sự thực. Ok Như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây, tất nhiên sẽ có nhiều khó khăn và chấp trở cho con đường sắp tới của Lâm Bắc Thần, nhưng mình nghĩ là bản thân hắn là một người gọi là à, khác biệt so với mọi người chung quanh, tất sẽ tìm được con đường cho mình mà thôi. Cùng lắm thì chúng ta đi theo hải lão mẹ về hải tộc, bố mới làm vua hải tặc, <cười> biết đâu lại sáng tạo ra một One Piece ở thế giới mới. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong phần sau.